Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian Chương đó là Cảm Giác Tồn Tại Quật Cường. Báo cáo với anh em là hôm nay mình có chút việc cho nên là mình sẽ phải đi ngủ sớm, mình vừa mới chót đọc hơi nhiều thái hoang cho nên là phần này chưa chắc đã đọc ngay được cái phần sau cho nên là... Phần sau mình sẽ ấp muộn, tất nhiên là hôm nay sẽ có đủ hai phần cho các bạn, nhưng mà ý là phần này nó sẽ hơi muộn một chút thì mới có. Ở phần trước thì chúng ta đã biết được đấy là sức mạnh thần linh nó ghê gớm như thế nào. Khi mà Trương Ti Vận chỉ ra tay, suýt chút nữa đã giết sạch cả đám người thế tử và hứa thành. Cũng may là có ngũ công chúa với khả năng gọi là hy sinh bản thân mình, hy sinh tuổi thọ và sinh mệnh để đổi lấy sự phục hồi lại cho mọi người. Và lúc này tất cả sức mạnh của đám người... Thế tử đã tập trung vào cây đinh của chúa tể để tấn công chương ty vận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nguyệt Quang Hải nổ vang, máu loãng trên mặt biển bị đẩy dạt sang hai bên, tạo thành hai bức tường nước. Chính giữa thì là một vết nước lõm xuống thẳng tắp, sâu có thể thấy được đáy. Cây đinh màu trắng lập lè sáu cái hư ảnh thế giới. Nhưng nơi nó vọt qua, dù là hình chiếu thần linh tồn tại phía trước cũng không thể ngăn cản. Thế như trẻ tre trực tiếp xuyên thấu qua Ở trong tiếng nổ vang lên như thiên lôi Hình chiếu ba tôn thần linh tan vỡ Bị phá thành mảnh nhỏ Trong nháy mắt tiếp theo Cây đinh đã xuất hiện trước mặt của trương ti vận khí thế ngập trời Với uy áp kinh người Lập tức đâm về phía mi tâm của gã Mắt thấy sẽ phải đụng vào Nhưng mà trương ti vận Dù sao cũng là phần thân của xích mẫu Cấp độ sinh mệnh vượt ra sự lý giải Tay phải của gã nhìn như là chậm rãi dơ lên nhưng lại trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh cây đình của chúa tể. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Một cái kẹp xuống, ngón tay của trương ti vận không hề nhúc nhích. Cánh tay cũng là như vậy. Thân hình cũng thế. Nhưng áo của gã lại chuyển tới âm thanh phần phật tựa như có cuồng phong quét ngang. Một đầu tóc dài màu đỏ cũng cuốn về phía sau. Kể cả hư vô sau lưng cũng cùng nhau lay động. Cho đến khi hư vô vỡ vụn Hiện ra từng đạo khe hở bị xé rách. Không tệ. Thần sắc của trương ti vận khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, vừa muốn vung vẩy tay phải như muốn đánh cây đinh văng ngược trở về. Nhưng đúng vào lúc này thì dị biến đột nhiên nổi lên. Cây đinh màu trắng tuy bị kẹp lấy, nhưng biến hóa của nó tuyệt đối không phải, chỉ là một loại bắn vọt lên. Giờ phút này màu sắc ở bên trên cải biến, từ màu trắng hóa thành màu xanh, sau đó hỏa tan ra, hóa thành từng sợi tơ màu xanh quá trưởng hơn vạn sợi, từ giữa hai ngón tay trương ti vận thoát khốn mà ra, lấy tốc độ càng kinh người hơn, lao thẳng tới bộ mặt của trương ti vận. Những sợi từa kia, bất luận một cách nào cũng có thể so với pháp bảo, hẳn mát ra khí tức kinh khủng, trình độ sắc bén của nó càng vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa giờ phút này nó cách trương ti vận quá gần, cho nên hầu như ngay lập tức chúng nó liền chạm tới gương mặt của trương ti vận. Trương ti vận nhíu mày thở ra một hơi, Một hơi thở này hiện lên huyết sắc, giống như xương đụng chạm vào những sợi tơ kia. Trong khoảnh khắc, âm thanh oanh long truyền ra, những sợi tơ do cây đinh biến thành nhanh chóng tan vỡ, nhưng trong đó có bốn sợi không giống với những sợi tơ khác. Chúng ẩn nấp bên trong đông đảo những sợi tơ, xuyên thấu qua huyết vụ đâm vào mặt trương ti vận. Thân thể Trương Ti vận nháy mắt mơ hồ quấy đổ tránh đi, nhưng sự gia trì đến từ đám người thế tử, biến thành bốn sợi tơ đó có đủ đặc tính không thể nghịch chuyển. Cho nên trong khoảnh khắc này bốn sợi tơ đã phá vỡ làn da của Trương Ti vận chui vào bên trong. Mặc dù trên mặt Trương Ti vận không chảy ra máu tươi, nhưng bốn sợi tơ đó giống như là tuyến trùng vậy, chúng vặn vẹo trong máu thịt điên cuồng chui vào cơ thể Trương Ti vận. Mà trong quá trình chui vào này còn không ngừng phóng thích thần thông của đám người thế tử. Một đường khô héo, một đường toái diệt. Cho dù Trương Ti Vận là phân thân của xích mẫu, nhưng mà cỗ thân thể này nguyên bản vẫn đến từ phàm tục. Dù đã được cải tạo, nhưng bản chất thì vẫn còn tồn tại. Vì vậy trong chớp mắt toàn thân Trương Ti Vận vặn vẹo như muốn tàn vỡ. Thế nhưng trong mắt gã lại vẫn bình tĩnh như trước. Dường như đối với gã thì loại thống khổ này không có một chút cảm xúc hay phản ứng nào cả. Chẳng qua là thân thể, từ trong trạng thái đang quanh chân, liền đứng lên lui về phía sau. Vừa lùi lại, gã vừa giơ tay cắt lên cổ mình, hai ngón tay kéo dài vươn vào trong đó, muốn túm sợi tờ trong thân thể ra, đồng thời còn hơi vung tay trái về phía Nguyệt Quang Hải ở dưới chân. Ở trên Nguyệt Quang Hải, ba mươi bốn tôn thần linh hình chiếu còn lại, từng cái từ trạng thái nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn tới vị trí cánh cửa, trên người bốc lên khí thức của mình. 34 tôn thần linh chấn động khiến cho thiên địa quanh nguyệt quang hải tràn ngập lực lượng xé rách. Dường như vạn vật chúng sinh ở nơi này đều phải bị hình thần câu diệt. Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản bước chân của đám người thế tử. Thân ảnh của bọn họ lập tức nhảy vào trong cánh cửa của nguyệt cung phóng về phía những hình chiếu thần linh kia riêng phần mình ra tay. Thế tử hiển lộ ra bản thể còn ngưng tụ ra đại thế giới hình thành một con mắt to nhìn thẳng vào Trương ti vận. Con mắt này không phải mắt thần linh nhưng có hiệu quả tương tự. Thứ bị nó nhìn tới đều vặn vẹo nhận thức bị cải biến, suy nghĩ bị ảnh hưởng. Dù là hình chiếu của thần linh thì cũng là như vậy. Dẫu sao thì đám thần đó cũng đã chết chỉ còn lại hình chiếu mà thôi. minh mai công chúa bên đó cũng rất kinh khủng. Trong tay của nàng xuất hiện một thanh trưởng mâu. Thân thể hiện lên chiến giáp. Ở dưới chân đạp thời gian trường hà. Lao tới với sát ý kinh người. Lão bát gầm nhẹ. Tiếng gầm giống như nổi trống, tạo thành hư ảnh như thiên ma, chui vào trong hình chiếu của thần linh, rồi hóa thành nhân tính để phá vỡ thần tính. Về phần lão cửu y chỉ lặng lẽ bước tới, cây kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lùng bung vẩy xuống, làm cho thiên địa biến sắc, chém tất cả mọi thứ. Nhưng mà hình chiếu thần linh ở nơi này là quá nhiều, mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ngón tay của Trương di Vận đã rút ra được một sợi thơ và đang tìm kiếm sợi thơ thứ hai. Không mất quá lâu thì cả bốn sợi tơ sẽ đều bị gã móc ra. Mắt thấy như vậy, hứa thanh cùng đội trưởng sắp bay vào cánh cửa bỗng bước chân dừng lại. Không phải là không muốn đi vào mà trong đó tràn ngập lực lượng kinh khủng. Với tu vi của bọn họ thì khó lòng có thể chống đỡ. Đội trưởng lúc này có chút lúng túng. Tiểu thanh, người có cảm giác nhà, như chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta nữa rồi hay không? Chúng ta có ở đó hay không thì hình như cũng không ảnh hưởng gì cả. Hứa thanh trầm mặc nhẹ gật đầu. Nhưng mà rõ ràng hết thảy mọi thứ đều là do chúng ta thúc đẩy nha. Chúng ta mới là đầu nguồn. Đáng lẽ hết thảy phải nằm trong quyền khống chế của chúng ta mới đúng. Không có chúng ta thì bọn họ cũng không tới được đây cơ mà. Đội trưởng có chút không căm lòng tức giận mở miệng. Không thể tiếp tục như thế này được. Đội trưởng hung hăng nghiến răng nhất là sau khi trải qua màn hô hoán thượng thần bị cự tuyệt lúc trước làm cho y cảm thấy có chút mất mặt vì vậy y hử lạnh một tiếng chuẩn bị làm mấy thứ gì đó để đại biểu bản thân mình rất hữu dụng nghĩ tới đây đội trưởng lấy ra hai quả thự quang chi dương phiên bản nhỏ đưa cho hứa Thành một quả còn chính mình cầm lấy một quả khác quay đầu lại truyền ra lời nói đối với hứa thanh người cũng ném ra một quả đi để thể hiện một chút sự hiện hữu của chúng ta nói xong đội trưởng ở ngoài cửa ném vào bên trong sau đó lập tức trốn ra sau cánh cửa Thượng quang chi dương gầm thét lao đi, theo đội trưởng ở ngoài giống to một tiếng, nó ầm ầm, bạo khai giữa không trung, chấn động kinh khủng quét ngang ra bốn phía, đồng thời còn có tia sáng trói mắt bao trùm, khúc khu vực xung quanh. Dưới tia sáng đó những hình chiếu thần linh kia, vậy mà xuất hiện một chút mơ hồ, nhưng rất nhanh lại biến thành rõ ràng. Mắt thấy hiệu quả không lớn, đội trưởng nhứng lông mày, vừa muốn la lên, kêu hứa thành cũng ném ra. Hứa thanh nhìn chằm chằm vào những hình chiếu từ trong mơ hồ rồi lại nhanh chóng rõ ràng kia Những thứ hình chiếu này có màu sắc tổng thể là đen nhánh Lúc trước hứa thanh cũng không có liên tưởng quá nhiều Nhưng bây giờ mắt thấy dưới sự bộc phát của thượng quang chi dương đám hình chiếu của thần liền mơ hồ đi Một màn này khiến hắn như có điều suy nghĩ bỗng nhiên mở miệng Đại sư Huynh chờ một chút đi Nói qua xong thân thể hứa thanh dâng lên máu tươi ở bên ngoài Mặc dù hắn không cách nào bước vào cánh cửa Nguyệt Cung Nhưng quyền hành của hắn thì có thể Giờ phút này hắn điều khiển máu tươi ngoài thân thể Lan tràn vào trong cánh cửa Giao hòa cùng chỗ với Nguyệt Quang Hải ở bên trong Một ít phạm vi mặt biển lập tức nổi sóng lớn lên Và lại không ngừng lan tràn ra Nhưng mà chút ít bốc lên thì ảnh hưởng rất nhỏ đối với trận chiến Thế nhưng mục đích của hứa thanh cũng không phải là trực tiếp ra tay đánh nhau Hắn khống chế máu tươi của mình, khuếch tán lực lượng, quyền hành mà chỉ mình mới có, phân tán ra nguyệt quang hải. Dù là quá trình máu tươi không ngừng thúc giục mà chỉ mới biến thành một tầng hơi mỏng, nhưng hắn cũng dùng toàn lực ứng phó, cho đến khi máu tươi của mình miễn cưỡng bao trùm hơn phân nửa mặt nước, sau đó thì hứa thành cũng vô lực tiếp tục mà mở miệng. Đại sư Huynh Ném ra ba quả thự quang chi dương Không lên phát nổ Mà chỉ phóng thích tia sáng Khiến cho bên trong hoàn toàn bị chiếu dọi ráng mặt trời Cũng giống như hứa thanh Sẽ không do dự đối với đề nghị của đội trưởng Giờ phút này đội trưởng cũng không hề do dự Lập tức lấy ra ba quả thự quang chi dương Ném vào bên trong cánh cửa Nguyệt Cung Lập tức ba quả thự quang chi dương Âm mầm chấn động ở phía trên Nguyệt Quang Hải Bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt đến chói mắt dưới ánh sáng chói mắt đó dưới tia sáng bao phủ toàn bộ nguyệt quang hải đã biến thành một mảng sáng tỏ hình chiếu thần linh trong đó lập tức mơ hồ ảm đạm đi dường như ở dưới ánh sáng chói lóa đám thần kia không cách nào hình thành hình chiếu bình thường không thể nào như vậy được nhưng đám thần hiển nhiên là không bình thường phương thức tồn tại có chỗ tương tự cùng với ảnh tử của hứa thanh cùng lúc đó chán hứa thanh nổi lên gân xanh hắn lấy máu tươi của mình làm môi giới đưa nghịch nguyệt kính Vào trong máu tươi, bao phủ lên nguyệt quang hải. Trong chốc lát thôi, nghịch nguyệt kính mượn nhờ máu tươi của hứa thành làm vật xúc tác tiếp dẫn, trực tiếp truyền vào bên trong cánh cửa nguyệt cung, trải ra bên trên nguyệt quang hải. Trong lúc mặt biển nổ vang, thì một tấm gương thật lớn đã hiện ra bên trong. Tấm gương này vừa xuất hiện, thế giới nguyên bản sáng rõ này dưới tấm gương chiết xạ, trình độ ánh sáng lập tức tăng vọt, trực tiếp đạt tới cực hạn. Hết thảy những tồn tại tựa hồ đều bị ánh sáng này bao phủ, chỉ còn lại vô tận ánh sáng bộc phát trước này chưa từng có. Những hình chiếu thần linh đồng dạng mất đi tung tích dưới tia sáng này, bị ẩn nặc đi. Nhưng hết thảy những thứ đó hiển nhiên không thể giải quyết được căn bản của vấn đề. Tia sáng này không cách nào kéo dài quá lâu, một khi nó ảm đạm xuống thì hình chiếu thần linh sẽ lại hiển lộ ra. Nhưng đối với đám người thế tử mà nói, khoảnh khắc hình chiếu thần linh biến mất đã là tranh thủ cho bọn họ, một cơ hội rất có lợi. Giờ phút này dưới ánh sáng chói lòa bao phủ, họ cấp tốc lao ra bay thẳng đến chỗ Trương ty Vận. Mà Trương thi Vận cũng là lần đầu tiên nhăn lông mày lại, bốn sợi tơ trong cơ thể gã bây giờ đã rút ra được ba sợi, còn một sợi cuối cùng ẩn nấp cực mạnh, muốn rút ra còn cần một chút thời gian. Còn sầu cây kiến vẫn là có chút điểm hiệu dụng. Trương Thi Vận nhàn nhạt mở miệng, thân thể lần nữa lui về sau, tay trái hóa trưởng nhấn về phía Nguyệt Quang Hải. Hồng Nguyệt. Lời này vừa ra, Nguyệt Quang Hải nổ vang rồi kịch liệt bốc lên, nước biển huyết sắc từng tầng tầng đẩy lên, càng lúc càng cao. Sau khi vượt qua độ cao ở chỗ Trương Thi Vận thì liền hoàn toàn dựng lên thẳng đứng, vô cùng vô tận nước biển trong lúc dựng đứng tạo thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay huyết sắc đó vô cùng kinh người. Ở trên sờ so tới bầu trời Mở dưới thì chạm tới hố sâu trên mặt đất Lòng bàn tay này cũng không có vân tay Chính là tay của trương ti vận Cũng là bàn tay thần linh Giờ phút này mang theo khí thế bải sơn đào hải Vô cùng bao la Dầm dầm đập về phía đám người thế tử Như một trưởng ấn đánh xuống Nhưng nơi đi qua hết thảy đều sụp đổ Vạn vật không còn nghịch nguyệt kính bao phủ phía trước Một trưởng này phải thừa nhận áp lực cực lớn Đến từ thần linh Đã xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn Sắc mặt đám người thế tử biến hóa lập tức rút lui, đội trưởng cũng hít vào một hơi, trong mắt má, hòa lé lên, màu lam lóng lánh, trong đáy lòng chuyển ra tiếng ngầm nhẹ. Nguyệt viêm, người, cái con mợ là nó, đi chó xả mâu, dạ xoa cá sấu, còn không tới nữa thì bữa ăn này liền hủy bỏ. Hứa thanh thần sắc ngưng trọng, giờ phút này trong lúc rút lui ra phía sau, hắn thở ra một hơi dài, tên thần quán chìm vào tủy thủy tinh. tuy rằng là thần thuật trưởng mạnh của trương ti vận đã bị hóa giải mặc dù ký ức quá khứ của hứa thành đã khôi phục nhưng bên trong thủy tinh màu tím hai cái cảnh tượng quá khứ kia vẫn còn tồn tại hắn có một loại cảm giác giống như là mình có thể phóng xuất hai cảnh tượng quá khứ này ra ngoài nhưng sau khi phóng thích sẽ phát sinh chuyện gì đây hứa thành trầm mặc một cái chớp mắt khi suy nghĩ này nổi lên ở trên nguyệt quang hải bàn tay huyết sắc cực lớn kết nối cả thiên địa kia đập về phía mọi người Tốc độ đó là cực nhanh, trong chớp mắt quét sạch hết thảy tới gần trước mặt đám người thế tử. Mà vị thế thế tử ở trong miệng đội trưởng lúc trước vẫn không tới. Hứa Thanh ở ngoài cửa mắt thấy như vậy, trong ánh mắt lóe lên sự quyết đoán. Hắn không biết sau khi cảnh tượng trong thủy tinh màu tím xuất hiện thì sẽ thế nào. Nhưng hôm nay mắt thấy đám người thế tử hình như đã vô lực đối kháng. Hắn chỉ có thể tận toàn bộ sức lực của mình để trợ giúp bọn họ. Nhưng ngay trong lúc thủy tinh màu tím trong cơ thể hứa thanh lập lẻ tia sáng đám người thế tử triển khai đoàn sát thủ của riêng mình từng trận khí tức viễn cổ bộc phát từ trên người họ bộ vương thế tử gầm nhẹ âm thanh tương tự cũng truyền ra từ miệng đám người minh mai công chúa pho tượng chúa tể lý tự hóa ở dưới ngôi sao hùng huyệt lập tức rung động ý khôi phục càng trở nên mãnh liệt thậm chí giờ phút này mí mắt của pho tượng đang rung rung như muốn mở ra Hơi thở tràn ra từ miệng chúa tẻ, nhanh chóng bao phủ lên ngôi sao hồng nguyệt, tràn vào bên trong nguyệt cung, giống như đang ra chỉ cho con nối dõi của chính mình. Thế nên bên trong nguyệt cung, thời quang lập lòe pháp tắc phủ xuống, kiếm quang ngập trời, lực lượng của đám người thế tử hội tụ cùng một chỗ, hình thành hình ảnh của sáu tỏa đại thế giới, động chạm vào bản tay huyết sắc kia. Âm thanh kinh thiên động địa, lấy khí thế hủy thiên diệt địa bỗng nhiên bộc phát, cả sáu tòa đại thế giới riêng phần mình khô héo đi, thế tử phun máu, chiến giáp bên ngoài cơ thể minh mai công chúa tàn vỡ, toàn thân lão bát thì máu thịt mơ hồ, kiếm lão cửu lần nữa tàn vỡ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thế nhưng, máu tươi của họ không phải tung bay tứ tán, mà nó lại hội tụ cùng một chỗ. chàn vào hơi thở của chúa tẻ và dung hợp cùng một chỗ tạo thành một ngón tay hư ảo cực lớn ngón tay này tràn ra khí tức cực kỳ kinh khủng dùng sức nhấn một cái về bàn tay phía trước ngôi sao hồng nguyệt chấn động nguyệt cùng cũng lay động bàn tay huyết sắc kia chợt dừng lại nghịch nguyệt kính ở bên trên trong nháy mắt chuyển giam thành vỡ vụn theo tiếng kèn két vang lên nghịch nguyệt kính trực tiếp chia năm xẻ bảy hóa thành rất nhiều thấu kính tản ra bốn phía nó tàn vỡ đã ảnh hưởng tới bàn tay hồng nguyệt, bàn tay khổng lồ đó tương tự cũng bị phá thành mảnh nhỏ, năm ngón tay bị những thấu kính văng tung cứa qua mà xé rách, biến thành những mảnh bay xuống đại địa, chuyển râm thành nổ vang, rồi lại trở lại thành biển máu. lòng bàn tay càng là như vậy, trong chớp mắt bị cắt đứt, chia lìa nhào nhào rớt xuống. khoảnh khắc này thế giới trong nguyệt cung đã bị vô số mảnh kính vỡ thay thế. Chúng nó trôi nổi lơ lửng ở bát phương, trông thấy mà giật mình. Mà đám người thế tử từng người cũng là giàu hết đèn tắt, sắc mặt trắng bệch. Về phần trương ti vận ở nơi xa, giờ phút này hai ngón tay vươn vào trong cổ gã, đã bắt được sợi tờ cuối cùng đang từ từ rút ra. Mắt thấy như vậy, Lão kiều hít sâu một hơi, trong mắt y lộ vẻ lăng lệ ác liệt, trên người bốc lên khí lạnh, cả người thẳng tắp như một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ. Ánh mắt Lão kiều khóa chặt lấy trương ti vận, chậm rãi dơ tay phải lên. Mảnh vỡ nghịch nguyệt kính ở bốn phía cũng bị y điều khiển. Riêng phần mình chuyển động giữa thiền địa rồi từ các góc độ khác nhau chiết xạ ra thân ảnh của Lão Kiều. Trong khoảng thời gian ngắn trên mặt của vô số mảnh kính vỡ trong nguyệt cung toàn bộ đều xuất hiện thân ảnh Lão Kiều. Vô số Lão Kiều do phút này cùng dơ tay phải lên nổi lên nhật nguyệt tinh thuần nổi lên từng đạo sợi tơ pháp tắc mà bờ vai của y trong chớp mắt này cũng có tia sáng lập lèa Tạo thành hai cái đại thế giới Vài vác thế giới Và khoảnh khắc xuất hiện đã bắt đầu thiêu đốt Trong vô tận hỏa diễm lan tràn Có thể thấy được hết thảy sinh linh Trong hai đại thế giới này Cũng đều giơ tay phải lên Trong tay xuất hiện một thanh kiếm Kiếm khí của bọn họ hội tụ lại tràn ngập thế giới Lại tràn ngập toàn thân lão cửu Cuối cùng hội tụ tới trên tay phải của y Tạo thành một thanh kiếm ở đó Kiếm này vừa ra Thiên địa biến sắc mà lão cửu trong đó không phải một cái bên trong vô số mảnh vỡ của nghịch nguyệt, nguyệt kính từng cái cũng đều chiếu ra thân ảnh cầm kiếm kia giờ phút này toàn bộ dơ lên và xoay đầu nhìn về phía trương ti vận ngón tay vươn vào trong cổ của trương ti vận dừng lại ngẩng đầu lên thân sắc lộ ra một vòng ngưng trọng nhìn lão cửu trong khoảnh khắc ánh mắt hai người nhìn nhau trương ti vận vung tay trái lên nguyệt quang hải lần nữa bốc lên lại hình thành bàn tay huyết sắc đập về phía lão cửu Mà Lão Kiểu vào lúc này cũng trầm thấp mở miệng, chảm. Chỉ là một chữ thôi, lập tức truyền ra, kiếm trong tay y cũng hạ xuống. Bên trong đại thế giới vác trên vai, chúng sinh hạ kiếm. Toàn bộ thân ảnh trong nghịch nguyệt kính cũng đồng thời hạ tay. Một kiếm động trời, vạn kiếm kinh thần. Bên trong từng mảnh vỡ của nghịch nguyệt kính, đều ở trong chớp mắt này tràn ra kiếm quang, hội tụ lại, sau đó tạo thành một thanh đại kiếm khổng lồ, lay động cả thiên địa. kiếm này tràn ra tia sáng rực rỡ ẩn chứa lực lượng vô thượng bỗng nhiên chém về phía trương ti vận gió nổi mây vần, thế giới nổ vang hư không sụp đổ đây là kiếm mạnh nhất của lão cửu hơn nữa có thêm mảnh vỡ của nghịch mượt kính gia trì uy lực của nó cũng theo đó mà tăng vọt giờ phút này trong tiếng gào thét trực tiếp va chạm với bàn tay huyết sắc bàn tay nổ vang, rung động vô cùng kịch liệt năm đầu ngón tay uốn lượn như muốn nắm thành đại kiếm này lại Nhưng một khắc sau, đầu tiên là lòng bàn tay chịu không nổi, trực tiếp nổ tung thành mây máu. Năm ngón tay còn lại cũng bị ảnh hưởng, riêng phần mình nổ vang, hóa thành khí, thành huyết vụ, rồi bốc lên ở bốn phía trông vô cùng mãnh liệt. Mà lực lượng của kiếm này cũng không tiêu tán, giờ phút này sau khi toái diệt bàn tay, khí thế như cầu vồng lấy thế trẻ che chám tới trước mặt Trương Ti Vận. Khoảnh khắc hạ xuống, thân thể trường ti vận rút lui, bì ngạn hoa dưới chân nhanh chóng nở rộ để ngăn cản ở phía trước. Âm thanh ầm mầm xuyên thấu qua nguyệt cung, truyền khắp cả ngôi sao hồng nguyệt. Bông bị ngạn hoa huyết sắc quỷ dị, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản được uy lực của một kiếm này. Sau khi bị chấm trúng lập tức vỡ vụn, kiếm quang đã chảm phá nó thành mảnh nhỏ. Nhưng cuối cùng nó cũng hóa giải được một bộ phận, uy năng của nhát kiếm. giờ phút này sau khi tứ tán kiếm quang rơi vào trước mặt trương ti vận trương ti vận giơ tay trái lên nhấn về phía trước một cái sau một phát nhấn này toàn thân gã chấn động quần áo nổ tung tóc tai tứ tán hư vô sau lưng sụp đổ thân thể phải đạp đạp từng bước liên tục rút lui thậm chí bàn tay cũng xuất hiện vết rách có từng giọt máu tươi màu vàng bắn ra tung tóe cho đến khi lùi lại năm bước thân thể trương ti vận mới dừng lại ngẩng đầu lên một kiếm này kinh diễm Gã nhẹ giọng mở miệng Đồng thời kiếm quang trước lòng bàn tay Cũng ảm đạm xuống Rồi dần tiêu tán trong mắt của mọi người Mọi người trầm mặc Ánh mắt cùng nhau ảm đạm xuống theo kiếm quang Thí thần Hình như thật đúng là một trò cười Mà sau khi Trương Ti Vận nói câu đó Gã cũng chậm rãi thu hồi Tay phải móc vào trong cổ Một sợi tơ bị hai ngón tay kia nắm lấy Đây là một sợi tơ cuối cùng Trong cơ thể gã Theo gã lấy ra hai ngón tay nhẹ nhàng nghiến vào nhau một cái, sợi tơ lập tức tàn vỡ thành cho bụi tiêu tán. Nhìn qua mọi người, sắc mặt, trương Tỳ vận, cũng bình tĩnh trở lại, hắn phất tay một cái, bị ngạn hoa tan vỡ ở bốn phía trở về, rơi vào trên y phục của gã, trở thành một tấm đồ đằng như được thêu thùa. Tiếp theo, gã tiến về phía trước một bước, một bước này hạ xuống không người nào có thể ngăn cản, dù là đám người thế tử cấp tốc rút lui, vẫn khó có thể tránh đi. Trong thời gian ngắn, trường Tỳ vận đã xuất hiện trước mặt ngũ công chúa. Một ngón tay hạ xuống, ngũ công chúa vẻ mặt đắng chát. Mà đúng lúc này, lão bát bị trọng thương cởi thảm một tiếng. Cảm xúc cả người liền tan vỡ, thất tình lục dục bộc phát trên người gã, hình thành ánh sáng ngũ sắc triển khai một loại pháp thuật quỷ dị. Lại vào khoảng khắc khi trường tì vận hạ ngón tay xuống, thay đổi vị trí của bản thân cho ngũ muội. trong chốc lát ngũ công chúa tan biến thân ảnh lão bát xuất hiện ở đó nhìn chằm chằm vào tương ti vận một khắc sau ngón tay của trương ti vận đã điểm vào bi tâm của lão bát chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái toàn thân lão bát chấn động thân thể phịch một tiếng hóa thành một đàn huyết vụ lão bát tử vong để cho đám người thế tử bi phẫn muốn ngăn cản thế nhưng giờ khắc đẩy trương ti vận vẫn không cách nào bị rung chuyển Thân thể gã nhóng lên một cái Trong lúc cất bước liền bỏ qua toàn bộ Một lần nữa xuất hiện trước mặt ngũ công chúa Bởi vì tương lai sẽ phòng ấn thần linh Cho nên dưới tình huống không thể nghịch gã không có tử vong ở đây Nhưng mà ta cũng là thần linh Trương ti vận nhẹ giọng mở miệng Lần nữa hạ ngón tay xuống Thế tử đau buồn giống lên Minh mai công chúa biểu cảm thê lương lão kiểu đưa tay đè chặt mi tâm Kéo mạnh một cái Lấy ra buồn mạng kiếm sau cùng ở trong người Ba người cùng dịch chuyển tới gần Trương Ti Vận. Thần sắc Trương Ti Vận như thường, cái đầu bỗng nhìn khẽ chuyển, liền quay lại nửa vòng trên cổ, bình tĩnh nhìn ba người lao tới, nhẹ giọng mở miệng. Một, hai, ba. Lời nói vừa ra, một cỗ ràng buộc cực lớn vô hình bao phủ xuống, thân thể ba người thế tử riêng phần mình dừng lại, không cách nào di chuyển tiếp. Chỉ có lão kiểu dưới thất khiếu chảy máu vẫn miễn cưỡng lao ra được. nhưng giờ phút này ngón tay trương ti vận đã hạ xuống chạm vào mi tâm của ngũ công chúa nhưng vào lúc này thì trương ti vận lại khẽ cau mày lập tức thu hồi tay phải thân thể cũng nháy mắt lui về phía sau khoảnh khắc lui lại thân ảnh ngũ công chúa mơ hồ hóa thành một kiện áo choàng màu đen chính là cổ linh hoàng ẩn nặc thần rất kiêng kỵ xích mẫu cho nên lúc trước thủy trung không có động thủ coi như là trương ti vận bị một kiếm của lão cửu gây thương tích thần cũng cẩn thận không có hiện thân Nhưng lúc này thần vẫn là ra tay bởi vì thần thấy được hiệu dụng của ngũ công chúa, cũng hiểu rõ ý nghĩa muốn giết ngũ công chúa của Trương Ti Vận, cho nên thần không thể để gã tiếp tục. Đây cũng không phải là vì trợ giúp đám người thế tử mà vì thực sự muốn là mình có thể ăn được xích mẫu. Vì vậy ra phút này sau khi xuất hiện con mắt trên áo tràng mọc ra một cái miệng lớn, táp mạnh một cái về phía Trương Ti Vận đang lui lại răng rắc một tiếng, miệng lớn đớp hụt, nhưng còn chưa kết thúc chiếc áo choàng đen lập tức lao ra bỏ qua thần uy cùng với vị cách của trương ti vận bỗng nhiên dựng đứng lên rồi bao phủ gã vào bên trong cùng lúc đó đám người thế tử không có ánh mắt của trương ti vận nhìn vào cũng tránh thoát khỏi sự trói buộc cùng với lão cửu cùng nhau đánh tới trương ti vận nhưng rất nhanh thế tử và minh mai cung chúa cuốn ngược trở ra máu tươi tràn ngập kiếm của lão cửu cũng xuất hiện vết rách tương tự phải rút lui về phần trương ti vận bị áo choàng đen bao phủ toàn thân lập lè chín tầng huyết quang một tiếng kêu thê lương chuyển ra từ trong áo choàng đen bằng mắt thường có thể thấy tấm áo choàng này biến thành màu huyết sắc con mắt trong đó nhanh chóng bay lên muốn rời khỏi nhưng theo âm thanh nuốt nước miếng chuyển tới giọng nói của trương ti vận thay đổi âm điệu vang lên khắp nơi vừa nãy đã ngửi thấy hương vị của ngươi rồi không ngờ là ngươi có thể ẩn nhẫn như vậy đến bây giờ mới lồi ra Con mắt cổ linh hoàng ngưng tụ lại Trong nháy mắt tiếp theo Một cái vương miệng xuất hiện trên con mắt Toàn bộ gương mặt trong đó đồng loạt mở mắt Mang theo vẻ đau khổ Có sự trở mong Nhìn vào con mắt của cổ linh hoàng Chấn xuống dưới một cái Con mắt của cổ linh hoàng lập tức mơ hồ Dù sao lão cũng là tồn tại Tầng nhất thống đại lục vọng cổ Đối mặt với loại nguy cơ như thế Lão không loạn chút nào Liếc mắt nhìn trương ti vận thật sâu Sau đó tự động tàn vỡ oanh một tiếng hóa thành máu thịt, mà vào khoảnh khắc toái diệt thân thể Trường Tỳ Vận cũng xuất hiện biến hóa, miệng vết thương vốn đã khôi phục trên cổ gã trực tiếp vỡ ra lan tràn cả nửa thân hình, đồng thời vết thương trên tay phải lúc trước khi ngăn cản kiếm của lão kiều tạo thành cũng tương tự bộc phát khuếch tán tới nửa cơ thể còn lại. kể từ đó giờ khắc này toàn thân trương ti vận ở trên dưới tràn ngập máu tươi thương thế như thể là bị trọng thương thoạt nhìn có vài phần như sắp bị phá toái thành mảnh nhỏ đây chính là quyền hành của cổ linh hoàng dưới ánh mắt kia hết thảy vức thên nhỏ đều trở thành trọng thương hết thảy thương nặng sẽ trở thành tử vong mà vị cách của thần đủ cao cho nên coi như là trương ti vận nơi đây gặp phải trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào áp chế Từ xa nhìn lại, giờ khắc này Trương ti Vận vô cùng chật vật, thương thế nghiêm trọng. Nhưng trong miệng gã, vẫn có nước bọt nhịn không được chảy xuống, nhìn vào một mảnh hư vô xa xa, nở nụ cười. Người, nhất định là ăn rất ngon. Trong lúc nói, Trương ti Vận thân thể đang tàn phá đột nhiên quay đầu nhìn Minh Mai Công Chúa. Hư vô sau lưng của Minh Mai Công Chúa vặn vẹo, thời gian trường hà bị cưỡng ép hiển lộ ra. Có thể thấy được thân ảnh ngũ công chúa ở bên trong. Mà lão bát tử vong do phút này dưới sự chúc phúc của ngũ công chúa cũng đang phục sinh. Nguyên lai là nàng bị người giấu ở đó. Không sao cả. Bây giờ các người cũng có thể coi là đã tè tụ lại. Trong lúc nói chuyện, Trương Ti Vận thu hồi ánh mắt, thân thể dập nát bay lên không trung, giơ nửa cánh tay phá toái lên, rồi đặt ngón tay vào chính mi tâm của mình. Dưới một chạm này, sau lưng Trương Ti Vận xuất hiện vô số cảnh tượng trùng lập. Những cảnh tượng đó thình lình đều là quá khứ của gã. không phải là xích mẫu mà là của chính trương ti vận cảnh tượng mới bắt đầu là khi gã sinh ra thậm chí hứa thanh còn nhìn thấy diêu vân tuệ trong đó đây chính là cả đời của trương ti vận mà chung kết của cảnh tượng không phải giờ phút này mà là cảnh trên bầu trời tiên cấm ở phong hải quận khoảnh khắc xích mẫu hạ xuống từ bầu trời huyết sắc bắt đầu từ khoảnh khắc đó vận mệnh của trương ti vận đã bị cải biến gã đã không còn thuộc về mình nữa Cảm giác lại quá khứ của mình, biểu cảm của Trương Ti Vận vẫn như trước, gã dơ tay lên. Nắm tới một cảnh tượng sau cùng trong trí nhớ, rút ra rồi đặt ở trước mặt. Trong tấm hình, màn trời huyết sắc có ngón tay xích mẫu, trông thấy mà giật mình. Nhìn qua những thứ đó, cánh tay Trương Ti Vận hơi vung lên. Cảnh tượng này lập tức chấn động rồi cấp tốc biến lớn. Dưới âm thanh ầm mầm, trong chớp mắt nó khuếch trường đến cực hạn. Thay thế, trời của nơi đây lan tràn tới biển của nơi đây Bao trùm cả thế giới này, bầu trời huyết sắc vô tận, đại địa là một mảnh phế tích, dường như bọn họ đã trở về tiên cấm của phong hải quận. Ngay cả hứa thanh và đội trưởng ở ngoài cửa cũng tương tự bị bao phủ vào trong, tâm thần hai người dâng lên gợn sóng, nhìn qua hoàn cảnh quen thuộc bốn phía, thần sắc đều riêng phần mình biến hóa. Hứa thanh thì không thể nào quên, đây chính là nơi hắn lần đầu tiên chân chính trông thấy xích mẫu. lúc đó trương ti vận bị xích mẫu gửi thân giao chiến với thần xương cá trong tiên cấm hoặc chính xác mà nói thì đây không phải là giao chiến mà là ăn uống khi sắp bị ăn sạch thần xương cá hô hoán kỳ chủ chính là vị thượng thần kiểu u kia mà sau đó thì bản thể của xích mẫu phủ xuống giờ phút này một màn đó lại hình thành ngay đây bầu trời chấn động Và lúc màu đỏ lan tràn có thể thấy được vô số khe hở xuất hiện và lại dung hợp lẫn nhau, sau đó hóa thành vô số phủ văn sáng lập lè. Vào thời khắc này, toàn bộ màn trời đã trở thành màu đỏ thẫm, tự động chuyển động càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy huyết sắc, một vầng trăng như ẩn như hiện trong vòng xoáy này. Đó là hồng nguyệt. Một màn như thế là vô cùng quỷ dị, Rõ ràng đám người hứa thanh chính là đang ở trên Hồng Nguyệt, nhưng lúc này ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tới vòng xoáy tương tự cũng có Hồng Nguyệt luôn. Trên Hồng Nguyệt có một pho tượng tư thế quỷ vững vàng che hai mắt. Giờ phút này pho tượng đó theo thời gian trôn qua liền bỏ hai tay xuống, quá miệng cong lên lộ vẻ tham lam. Đây là bản thể xích mẫu. Giờ phút này thế giới nổ vang, trong tấm hình ký ức của Trương Ti Vận, xích mẫu của quá khứ chậm rãi đứng lên từ bên trong vòng xoáy bước ra ngoài. theo thần bước ra, vô cùng vô tận máu tươi tung bay ở bên trong vòng xoáy ấy, vượt xa thần uy của Trương Ti vận, mình mông tột cùng từ trên trời giáng xuống. Trước mặt người kia, hồn thần cũng không có tư cách ra tay, thân thể đám người thế tử nổ vang, chỉ là khí tức đụng chạm đã riêng phần mình phải rút lui ra. Giờ khắc này tử vong bao phủ hết thảy, héo rũ trở thành vĩnh hằng, hư thối là không thể nghịch chuyển, không có cách nào đối kháng, không thể nào ngăn cản. Nguy cơ trước mắt đội trưởng bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười này dữ tợn trong mắt là sự điên cuồng. Thế tử, à thế tử trước, đúng là con mụ nó không đáng tin, vẫn phải dựa vào bản thân lão tử. Trong lúc nói toàn thân đội trưởng lập lè màu lam, gương mặt trong mắt từng cái lồng nhau, trong cái chớp mắt này trên người y mọc ra vô số miệng, cả người thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đồng thời thân thể y cũng lăng không dựng lên Hai tay mở ra Đón đỡ thần uy đến từ xích mẫu Thân thể không ngừng hư thối Mà càng là đau khổ Càng là hư thối thì điên cuồng trong mắt đội trưởng càng mãnh liệt Giờ phút này mở ra toàn bộ miệng Rồi truyền ra tiếng gào thét Kiếp trước Giọng nói của đội trưởng vang lên Hình thành thiên lôi nổ vang Ánh sáng màu lam bộc phát Thành một biển sáng rực rỡ Một cái chớp mắt một cỗ di hài Từ bên trong ánh sáng màu lam xuất hiện đây là thân thể của điện hoàng bị thân thể kiếp trước của đội trưởng bao phủ và dung hợp cuối cùng hình thành khoảnh khắc xuất hiện đội trưởng với biểu cảm dữ tợn gầm nhẹ tiểu sư đệ ta liều mạng đây nói xong thân thể của y nhoáng lên một cái cả người trực tiếp dung nhập vào thân thể kiếp trước nháy mắt tiếp theo hai mắt của thân thể kiếp trước của đội trưởng bỗng nhiên mở ra tu vi uẩn thuần bộc phát ngập trời càng có chấn động kinh khủng bốc lên ở bên trong Mơ hồ phía sau còn xuất hiện hư ảnh một con mũi cực lớn. Con mũi này tràn ra vẻ tà ác, hai mắt cũng là màu lam, càng là hiện ra vẻ tham lam. Giờ phút này sau khi hình thành, thân thể đội trưởng kiếp trước nhóng lên một cái, xông tới xích mẫu, ở trong vòng xoáy trên màn trời. Những nơi đi qua, khí lạnh kinh thiên động địa, hàn băng hội tụ bao phủ toàn thân, cùng với hư ảnh ở phía sau. vì vậy trong chớp mắt một con mũi băng điêu liền được hình thành trên bầu trời rồi nhảy vào vòng xoáy phóng thẳng vào xích mẫu một màn này khiến cho đám người thế tử nhìn tới cũng phải nhao nhao biến hóa sắc mặt chỉ là đội trưởng kiếp trước vốn thất bại khi đối kháng với xích mẫu giờ phút này coi như bộc phát như vậy nhưng cuối cùng cũng tranh lệch không nhỏ vì vậy trong nháy mắt tiếp theo theo ánh mắt của xích mẫu hạ xuống băng điêu hình con mũi do đội trưởng kiếp trước biến thành lập tức tan vỡ Nhưng mà thân thể đội trưởng kiếp trước trong đó, dưới sự điều khiển của kiếp này, tự nhiên còn có những thủ đoạn khác. Vì vậy trong chớp mắt, thân thể đội trưởng kiếp trước tự động phân giải, hóa thành vô số nhuyễn trùng màu lam. Những con nhuyễn trùng này từng còn mọc cánh mũi, chẳng những là có đủ mang khí của mũi, mà còn có cái miệng lớn dữ tợn, điên cuồng phóng tới xích mẫu trên không trung. Càng có một bộ phận nhuyễn trùng nhanh chóng nhà tơ tạo thành một sợi tóc, sau đó chúng nó lan tràn trên tóc hợp thành hình dạng của một cái khung cửa một cái cửa gỗ cổ xưa bị cưỡng ép huyến hóa ra sau đó những con nhiễm trùng kia hung hăng cắn xé về phía cửa lớn trong chớp mắt cánh cửa gỗ liền xuất hiện dấu hiệu phá toái trong đó chuyển ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ tất cả nói ra thì dài nhưng trên thực tế nó là đồng thời phát sinh với tốc độ ánh sáng Một bộ phận nguyễn trùng màu lam phóng tới xích mẫu Một bộ phận tạo thành cửa gỗ Một bộ phận thì thôn phệ cửa gỗ Mà hết thảy những thứ này Rốt cuộc cũng để cho bước chân xích mẫu Trong tấm hình quá khứ phải dừng lại Nhưng cũng chỉ là dừng lại thôi Theo xích mẫu lần nữa cất bước Thiên địa biến sắc Theo thần phủ xuống thì hết thảy mọi thứ đều tiêu tán Nguyễn trùng màu lam tiến gần Phát dầm thành thề lương Toàn bộ tan thành mây khói Nguyễn trùng tạo thành cửa gỗ cũng là như vậy nhưng bản thân cánh cửa gỗ này thì vẫn tồn tại tiếng gầm trong đó đã trở thành sấm sét mới của cái phiến thế giới này oanh oanh bộc phát nhưng mà tồn tại trong cánh cửa cũng không có xuất hiện giờ phút này trong lúc đối kháng thần lại chủ động lựa chọn ẩn nấp toàn bộ cánh cửa gỗ nhanh chóng mơ hồ giống như muốn ly khai mà đúng lúc đó một chấn động trên bầu trời đủ để cho hết thảy thần linh run rẩy đại lục vọng cổ nổ vang kịch biến là thứ đang được chuẩn bị thi triển ở trong lòng hứa thanh giờ phút này hứa thanh đứng trên mặt đất ở trong một góc tầm thường không ý nghĩa nhưng trong lòng hắn đang hình thành phong bạo khoảnh khắc đại sư huynh nói liều mạng hứa thanh liền đưa thần thức của mình chìm vào trong tử thủy tinh dung nhập vào trong tấm hình thứ nhất ở trước mặt trong tấm hình kia là lúc tàn diện thần linh mở mắt hắn không biết đưa tấm hình này ra thì sẽ phát sinh cái gì Nhưng giờ khắc này trong lòng hứa thành đã quyết mà theo thần thức quản dung nhập vào theo khống chế quán đối với thủy tinh màu tím cảnh tượng đó càng lúc càng rõ ràng. Dần dần cảnh tượng chiếm cứ toàn bộ tử thủy tinh lan tràn trong cơ thể hứa thành cho đến khi xuất hiện ra ngoài thân thể hắn. Khoảnh khắc xuất hiện có một trận gió lớn thổi qua nơi đây giống như âm thanh của chuông gió bay trong cái thế giới tàn vỡ này. Không gian bị cảnh tượng ký ức quá khứ của trương ti vận bao phủ kịch liệt run rẩy trong gió Đại địa lập tức cải biến Phế tích tiên cấm thật sự là giống như tờ giấy Bị gió thổi qua Lên hóa thành một mảnh đất chết Nơi đây không còn là tiên cấm Mà là một cái tiểu thành Tiêu điều, tử vong và trầm mặc Bầu trời tương tự cũng cải biến trong cơn gió Từng giọt nước mưa huyết sắc hạ xuống Nhưng không có chút nào Có liên quan đến quyền hành hồng nguyệt Cả thế giới thì mơ hồ vặn vẹo Vạn vật lụi tàn Bước chân của xích mẫu dừng lại Thần đang run rẩy. vào thời khắc này cánh cửa lớn muốn ly khai cũng ngừng kết lại tiếng gào to trong đó tan biến thần cũng đang run rẩy đám người thế tử ở dưới vùng đất cũng tương tự là run rẩy càng có một âm thanh rung động vọng ra từ hư vô mà âm thanh này đến từ trương ti vận mà đầu nguồn của hết thảy run rẩy này nó đến từ màn trời cho đó có một tồn tại vô thượng chấn áp cả vọng cổ ngay cả thần linh cũng phải kính sợ đó là một gương mặt tàn phế Mặt kẻ che đậy cả thế giới Che phủ chúng sinh mênh mông toàn diện lạnh lùng nhắm mắt Cao cao tại thượng Chỉ có từng sợi tóc khô héo là uốn lượn rủ xuống Dường như ở phía dưới thần linh Thì chúng sinh đều là con sâu cái kiến Lại như kinh chập Hiện tượng vạn vật sinh trưởng Đều bị thần ảnh hưởng Không thể không cải biến Mà giờ khắc này tan diện của thần linh Mở mắt ra